Diễm im im một lúc Nó lái sang chuyện khác Chứ mày không bán hoa nữa thì mày bán cái gì Bán cái gì thì bán Thì cũng phải giúp tao chứ Tao bầu thế này Người ta nói đi xem thì độc lắm Thôi coi như mày giúp tao lần này Chẳng phải mày cũng muốn tao đi lấy chồng Để đỡ bắt nạt mày sao Này tao đưa tiền trước cho mày này Thừa không phải trả lại tao đâu Diễm nhẹ sỏng Rồi kẹp cả tờ tiền vào tờ giấy Rồi ra ngoài Nó mà cứ biết điều ăn nói nhẹ nhàng thế này Đỡ bị ghét không Mỗi tội nó hiền lành chỉ tính bằng phút thôi Chứ được ngày nào chọn vẹn đâu Mê nhặt tờ giấy lên Rồi cũng cho tiền vào túi Cô vẫn mồi lòng mà giúp nó Trong thâm tâm cô cứ lầm bẩm Giúp để tống cổ diễm đi sớm ngày nào Cô đỡ khổ ngày ấy Ngày hôm sau mây nghỉ một ngày chỉ học xong rồi về nhà ngay Mây có một hôm ngồi không kiếm được đồng nào Mà nghe chừng khó chịu Thế nên mây quyết định lại buôn hoa kiếm mấy đồng Qua ngày hôm sau Khi chỉ còn một bó cúc Mây tranh thủ đi tìm thầy để xem ngày đẹp cưới xin cho diễm Được các con buôn mách lối Mây đẹp xe tìm đến nhà thầy gà Một ông thầy già Nghe nói xem ngày giỏi lắm Mà cũng không quá xa thành phố Chẳng biết có tiếng tăm tới đâu Nhưng mây vào tới sâu chẳng thấy có khách nào cả. Mà nơi này cũng không giống như đèn hay điền thờ của mấy bà thầy bói. Vào đến bên trong nhà, thầy gà ngồi đấy, đôi mắt mù trắng khiến mây giật mình. Trong tay ông năm cây gậy, khua khoắng tìm đường. Khi mây còn chưa biết nói sao, thì thầy gà hỏi: kìa, tôi đi rồi thì vào đi chứ." "Thầy nói con hả thầy?" Mây ngơ ngác nhìn quanh, đích thị là chỉ có cô ở đấy. Thầy gà cho mày gắt Không mày thì ai Vào nhanh đi Cho tao có đi đánh tổ tôm Nhà lão Khang hòm đang thiếu chân Mây khá ngạc nhiên và nhiều thắc mắc Nhưng cũng nghe lời mà đi vào ngồi xuống bàn đối diện Mây trình bày Con đến để xem cho người nhà sắp lấy chồng ạ Chẳng hay đóng phí thế nào thầy nhỉ Xem ngày lành cưới hỏi chứ gì Hai ngàn một lượt Thầy gà ngả giá không vòng vo Mây cũng lấy tiền trong túi ra, nhét vào tay của thầy. Sợ thầy mù không thấy gì, cô giải thích. Thầy, con đưa cho thầy ba tờ, hai tờ 50.000 mươi với một tờ 100 trăm. Ôi dạo, khỏi phải nói, tao biết thừa. Tao mù, nhưng trời phú cho tao cái tay, cái tay tinh tưởng lắm. Chúng mày làm gì có cửa mà lừa tao? Đây này, cái tờ 50.000 này hơi cũ rồi đấy nhá. Mây giật mình ngước lên nhìn. Đúng thật, tờ 50.000 mây đưa hơi cũ Nhưng thử hỏi, một người mua cả hai mắt thế kia Thì trông thế nào được tiền cũ hay mới? Mây nhìn chăm chú thầy gà, tỏ vẻ nghi ngại Nhưng cuối cùng cũng tặc lưỡi cho qua Bởi vì dù gì cô cũng đến đây để xem ngày cưới thôi mà Chứ đâu có sâu xa hay xem xét gì quan trọng Miễn là có thầy xem cho cái ngày ấn định cưới là ổn thỏa Với lại suy cho cùng Ông thầy gà này mù thật chứ không phải là giả mù Còn mắt trắng dã kia Chốc chốc lại chảy nước vàng Ai mà làm giả được Mới gật đầu công nhận Vâng ạ Cái đồng đấy đúng là có hơi cũ Con đi bán hàng người ta trả Nên con không để ý Nhưng vẫn tiêu được mà thầy Để con đọc cho thầy cái ngày sinh tháng đẻ của cô dâu chú rể Xong thầy xem cho con Ngày nào thì đẹp nhé Thầy gật đầu Mới đọc tới lượt thứ ba Thì sợ thầy không nhớ được Nghe xong thầy gà lầm bẩm Bấm cái đốt ngón tay rồi tính toán Cuối cùng chốt hạ Hai cái tuổi này không hợp nhau Lấy nhau về không khéo cũng chẳng ngờ được Mày cứ về nói với người nhà mày thế Mà mày với chúng nó là gì của nhau Bình thường tao toàn thấy mấy bà già xem ngày cưới cho con gái Mẹ có chết ý, thì cô bác đi xem Chứ chưa thấy có đứa trẻ danh nào Đi xem ngày cưới thế này bao giờ Vâng Con với cô dâu này là con dì ruột Mẹ nó với mẹ con là chị em ruột nó thật là Dì con không tín mấy chuyện này Cũng chẳng biết xem ở đâu Còn chị dâu thì có bầu rồi Nên nhà bên kia rục cưới Nên bảo con đi xem hổ Thầy gà bật cười lắc đầu Thầy nói Chuyện của con gái nó Nó không tín Thì tội gì mày phải hứng thừa non làm cái gì Tâm không tín Phong thủy xem xét cũng vô ích Ông tỏ vẻ không muốn xem nữa Nhưng mây vội nài nỉ Thầy xem giúp chị ấy với Cho nó xong đi ạ Chưa đã nhờ con rồi Mà bây giờ con không giúp được thì ái náy lắm Ông gà không đáp lời bởi giờ ông vẫn đang suy tính điều gì đó Quay sang mê Ông dặn Tuổi đứa này thì cứ chọn ngày 26 Tháng 4 âm lịch Đón dâu lúc 2 giờ chiều Có bầu rồi thì cũng chấp nhận thôi Nhưng chẳng ở được với nhau đâu Thầy gà tiếp tục nhắc lại một lần nữa Mê nghĩ bụng điều này chắc là thầy nói đúng Làm gì có ai chịu được cái thói ngang ngược của Diễm bao giờ Sau khi thầy cho ngày mới cẩn thận ghi chép Nói thêm đôi ba câu Rồi tính rời đi Nhưng ông gà lại hỏi Chẳng hay người nhà trong ruột thịt Có ai chết trẻ không Dạ con không biết Con sống với gì từ bé Dì con không kể nhà có ai Hình như là bố con thì phải Sao thế thầy Mây không khỏi tò mò Mà hỏi lại thầy gà Cứ đàn ông già gầy cuộc đen chuỗi và đôi mắt trắng rã nhìn Mây Rồi lại nhìn ra ngoài sân Ông nói Tao thấy có người đứng ngoài sân Nên tao nghĩ đấy là người nhà mày Mắt tao không nhìn thấy phần trần Còn phần âm tao nhìn thấy được rõ lắm Mà thôi không nói nữa Hai ba trăm của mày Xem được ngày cưới cho con kia là tốt rồi Bây giờ mà xem vấn đề khác Thì phải đưa thêm tiền Thêm bao nhiêu nữa hả thầy Hai triệu Mày hỏi han giá cả thầy cũng nói luôn Nhưng cái giá ấy quá cao Khiến mây chương hưởng lắc đầu Tò mò thì tò mò Nhưng hai triệu là số tiền quá lớn Lỡ đâu xem không đúng Hoặc cái người âm mà thầy gả nói đứng ngoài sân ấy Không phải người nhà mây Thì có phải là mất oan 2 triệu không Quan trọng hơn Hai triệu để mà xem bói trong cái thời buổi khó khăn này Quả thực là quá đắt Nên mây thôi không hỏi nữa Mà xin phép đi về Về nhà Mê cũng đưa lại tờ giấy cho Diễm Và truyền đạt lại lời của thầy gà Tính không nói những lời không hay Nhưng bởi cô là người chịu trách nhiệm đi xem Nên Mê nói Thầy nói tuổi anh chính với chị hơi khác nhau đấy Chị xem thế nào Ôi dạo Xem cái gì được nữa Bây giờ có con với nhau rồi Mày bảo tao bỏ tay chính hay sao Biết lại á Giờ tao thả ra Thì chắc chắn có nghìn con đàn bà khác bâu vào Chẳng tội gì phải thế Có đến tay ai thì người đó phất thôi Vì lại tao cũng nói rồi Xem cho có ấy mà Chứ vẫn là cái bài rước dâu hai lần Vẫn cưới vào cuối tuần Tao có lạ gì đâu Mày nghĩ xem Ai cũng xem ngày đẹp để cưới nhau Nhưng mà đời đôi vẫn bỏ nhau đi thôi Tao chỉ cần danh chính ngôn thuận làm dâu nhà đấy Con ở với nhau hay không á Tao không quan trọng Diễm thẳng Thường nói suy nghĩ cho mây nghe. Nghe cái giọng này, đúng bài tổ của những chị gái lấy chồng giàu, vì sao thế chứ không có tình cảm nào. Tính ra, cứ Diễm với mẹ nó có khác gì nhau đâu. Cũng không tâm linh tin vào mấy chuyện duyên số. Tối hôm đấy, bà Lam gọi điện báo bà Lan ngày chính xác để hai bên gia đình còn chuẩn bị. Kể ra, từ nay tới hôm cưới còn khoảng chừng 3 tháng. Khá nhiều thời gian để sắp xếp và chuẩn bị Khi ấy Chắc là cây thai của Diễm Cũng đã to vượt mặt Thời buổi này có bầu trước cũng không có gì là lạ lẫm Ăn nhau là cái sau này đấy thôi Bên kia giàu có Chuẩn bị nhanh đã đành Bên này toàn đàn bà là ít người Nên việc gì cũng đổ vào mây Từ in ấn thiệp mời Đến đặt bản cỗ Giết rồi chẳng biết cưới con nhà ai đây Chuẩn bị đám sứ tất bật Nhưng Mây cố gắng không nghỉ học buổi nào, hoa vẫn giao đúng giờ. Cái nào Mây cũng hoàn thành xuất sắc, nhưng trông khuôn mặt phờ phạc thiếu ngủ, ai cũng đoán được Mây đã vất vả đến độ nào. Ghét nhau là vậy, lại không phải là chỉ em duột. Song Mây vẫn cố gắng lo mọi thứ chu toàn, bởi cũng chỉ có cái diễm là người thân, ngoài ra Mây không còn ai khác. Mà cưới xin là chuyện cả đời, Mây không muốn có gì sai sót để người khác đánh giá. Sáng đưa hoa cho Quang, Mây không kịp ngồi lại nói chuyện mà toan đi ngay. Thấy vậy, Quang đi ra nói với Mây. "Em không định lấy tiền à?" "Sao thế? Nhà sắp sửa có đám nên mệt mỏi lắm sao? Đợi thêm chút nữa, Mây đưa nấu chè xong em mang ít về ăn nhé." Quang nói mãi, Mây mới ngồi lại, chờ chè nhân viên trong khách sạn nấu cho ăn. Trong lúc ấy, Quang đi lấy tiền trả cho Mây. Nhưng cô đáp Hết ngày hôm nay thì em mới hết tiền cắt tóc anh ạ Anh cất đi, lần sau em tính Mới nói như vậy rồi Nhưng Quang vẫn nhét tiền vào túi Vừa nhét anh vừa dặn Sòng phẳng là tốt Nhưng thời trẻ, có cơ hội đến với mình thì cứ xin em ạ Không tụ gì phải rõ ràng dành mạch quá làm cái gì Khó khăn quá cứ nói Anh giúp được chắc chắn là anh sẽ giúp mây Vâng giả gật đầu Cái tính tự lập thử bè đã ngấm vào máu của cô Cô thích tự làm mọi thứ Chứ không muốn nhờ ai chuyện gì Anh em ngồi nói chuyện rất lâu Bất giác quang nhìn Rồi búng vào chán mây một cái Anh nói Tụi cắt được cái tóc Da lại láng mịn Trông xinh hơn bao nhiêu Chưa ngày xưa trông đen nhẹm Cái diễn nó nói là phải Cái nét lai tây của em không phải ai cũng có đâu nhé Người ta gọi là cái gì nhỉ Là duyên ngầm ý Mà là con lai Thì ta cho tóc thành nâu vàng luôn cho hợp cảnh Sau này không có anh dẫn đi cắt Thì cứ nói người ta cho xem cái bảng màu Lựa cái màu nào sáng sáng lên là hợp Mây gật đầu ngại ngùng Vừa mấy đây Quang còn kể công Nhưng sau đó sau anh đã chầm xuống Vỗ vai mây mà tâm sự Không còn bố mẹ khổ thế đấy em à Nhưng biết làm sao được Anh em ta phải cố gắng thôi Người trẻ chỉ bàn tới không được bàn lùi Nhớ chưa Vừa tâm sự vừa động viên Trong ánh mắt của Quang chất chứa nhiều điều khó tả Anh và Mây có điểm tương đồng về hoàn cảnh Cho nên nói chuyện rất ăn ý Nó đúng hơn là người cùng tần số Anh là con trai Sống tự lập từ bé lăn lộn bươn trải từ trong nước ra tận nước ngoài Kiểu người nào kiểu chuyện gì Anh cũng đã trải qua hết Anh sợ Mây trẻ người non dạ Lại là con gái Không có người nhắc nhở định hướng Rất dễ bị người ta lợi dụng Nhưng may mắn thay, mê mạnh mẽ rất nhiều. Cô rất thông minh và tỉnh táo để nhận thức được đâu là vấn đề, chuyện gì nên và không nên. Nói đơn cử về chuyện sòng phẳng mới đã rất khác biệt rồi. chung quy lại, người không tham lam, át sẽ hạn chế được họa. Mọi công việc chuẩn bị cho hôn lễ khá chỉn chu. Trình sáng nay dẫn Diễm đi thử váy cưới. Nghe đâu đến gần đám cưới, hắn vẫn còn một giải đua bên nước ngoài. Cưới vợ thì vẫn cưới, nhưng đua xe thì vẫn phải đua. Hắn không bỏ cuộc đấu nào Bà Long nói ý khuyên chính không nên tham gia giải ấy Bởi vì bà sợ Gần cận ngày cưới Mà xảy ra chuyện thì lại không hay Nhất là mấy lần Hắn ngã sai xách cả mắt Xưng cả mặt đến nỗi không nhận ra Nhưng chính vẫn không nghe Mà Diễm thì lại được đà ủng hộ chồng thi đấu Diễm là người hiếm hoi Của Vũ Chính chuyện đua xe Đến bà Lan là người sinh ra hắn Mà còn không thể chấp nhận nổi Cũng có thể vì điều này Mà chính chọn Diễm làm vợ Tối hôm ấy Chính dẫn người đàn ông tên là Mạnh Đến ăn cơm nhà Diễm Để tiện nói về chuyện sửa xe cổ Đây không phải là lần đầu họ đến ăn Nên không khí cũng ấm cúng Không có gì xa lạ Tất cả nói chuyện với nhau rất vui vẻ Ăn xong Mới lại bổ quả dưới lưới Anh Mạnh sửa xe mang tới Trong lúc dọn dẹp Mới lúi húi lao bàn Thì vô tình trông thế tay Mạnh Cũng đang nhìn mình rất chăm chú Bị Mới phát hiện ra Mẹ đánh mắt sang chỗ khác né tránh Tuy không thân thiện Nhưng mây cũng không lấy làm khó chịu Ăn xong vẫn như mọi khi Hai người này chở nhau về Những ngày tiếp theo Mê vẫn bắt gặp thấy Mẹ nhìn trộm mình với ánh mắt rất lạ Từ bình thường Mê bắt đầu cảm thấy nó không bình thường và bắt đầu khó chịu Nhưng cũng không thể đuổi tên này Vì mạnh là khách của chính Sáng hôm ấy mây dậy sớm như mọi ngày Đang bỏ sách vở vào cặp Đã nghe thấy giọng của diễm gào ẩm lên trong nhà tắm. Mây ơi vào đây xem nào. Giọng cái diễm lé chóe như đỉa phải vôi. Mây nhanh chóng đi vào. Thấy đang đứng như khúc gỗ không dám động đẩy. Dưới cái váy lụa ngủ. Vài giọt máu đang nhỏ xuống nền nhà tắm. Phai dần do nước. Mây tái mặt hoảng sợ đỡ lấy cái diễm ngồi xuống cái ghế nhựa rồi hỏi. Sao thế? Ngãi sao mà lại có máu thế này? Không. Ta bị đau bụng đi đi vệ sinh. Đi tới đây thì nó ra như thế Cái Diễm nói đến đây thì đau quá Không chịu được Liền trao mày bặm môi mày không có kinh nghiệm gì Lại càng không biết Diễm gặp vấn đề gì Nên mây nói Ngồi đây nhá tôi đi gọi gì Rồi gọi xe đi vào viện Cái Diễm gật đầu Ngồi dựa vào bức vách hít thở đều Mới tức tốc chạy lên nhà lấy điện thoại Rồi lại gọi xuống cho bà Long Chẳng hiểu bà ngủ kiểu gì Mà con gái hét muốn banh cái nóc nhà Bà vẫn không hề hay biết Một lúc sau, bà Long với mây đưa cái diễm vào viện Ngồi trong xe, cái diễm sợ chảy cả nước mắt, mếu máu Không biết cái thai nó có làm sao không? Sao mà tự dưng nó lại như thế chứ? Bà Long vì buồn ngủ nên dựa vào thành xe chợp mắt Chỉ có mây là để ý đến nó Cái diễm than không hỏi nó lo lo cho cái bầu Chỉ là nói sợ nếu không giữ được Thì khả năng cao sẽ không có đám cưới nào nữa Kỳ Diễm suốt chẳng đường đi, nó kêu sợ hãi, mặc cho mây động viên hết lời. Tầm này khóc lóc cũng chẳng được tích sự gì, chỉ có lên việc mới biết là bị làm sao. Hay là... Mày nấu ăn thì cho cái gì vào thức ăn, nên tao mới thành ra thế này. Chứ ngày hôm qua tao vẫn còn khỏe mạnh. Mây đỡ đắt nhìn Diễm Diễm, cô cũng không muốn đôi co với con điên này. Nhưng cái im lặng này, Diễm lại nghĩ là mình nói đúng, nên nó càng gào lên tận Mày thâm lắm mây à? Mày cứ tỏ vẻ thế này rồi ném đá sau lưng của tao. Nhưng đối xấu về bề ngoài, chắc chắn tâm hồn cũng sẽ độc địa Mày đọc mấy câu chuyện nhảm nhĩ trên mạng rồi mày bắt chước theo phải không? Cái nhà tao đúng là nuôi ong tay áo mà. Mày cứ chờ đấy. Xong đợt này á, tao tính sổ với mày. Cái mã ngoài, nó chẳng ảnh hưởng gì đến suy nghĩ cả. Thế bên ngoài chị chảy chuốt, rồi cái nét của chị đã ra cái hồn gì chưa? Không làm cho thì lèm bèm. Bây giờ bản thân mình xảy ra chuyện Thì lại tìm người đổ lỗi Muốn tính sổ thì im mồm đi Để sức khỏe mà giữ con Thật là nhiều khi tôi chẳng buồn dây vào con điên nhà chị Đã không được lời cảm ơn rồi mà còn mồm thối chuyên lèm bèm Khi Diễm cáo muốn chửi lại Nhìn trong phút chốc đau bụng quản quải Nó lại cắn răng chịu đựng sẽ đến trước bệnh viện Y tá đẩy xe cho Diễm nằm lên Vừa đi theo Mây, vừa trình bày sự việc cho người ta nắm bắt. Một mặt Mây nói bà Long gọi điện cho gia đình của chính báo tin. Dù gì việc hệ trọng liên quan đến con cháu nhà người ta, có lỡ xảy ra việc gì, thọ cũng biết mà bàn chuyện. Ngồi ngoài, bà Long và Mây không nói câu nào, nhưng nhìn cũng hiểu là bà Long đang rất lo sợ, xảy ra chuyện xấu. Dù gì cũng là đàn bà, cũng là người làm mẹ, hơn ai hết. Bà Long hiểu sự nguy hiểm của sinh giữ tử lành Trong lúc nguy hiểm Bà Long cũng chỉ có mây là người trông cậy được Ngoài ra cũng không có ai Đặt giả thiết Nếu mây không giúp Thì liệu bà Long có ai bố víu hay không Trong lúc nước sôi lửa bỏng thế này Bà vẫn chỉ có một mình Gì này chỉ Diễm thế này chắc là phải nhập viện rồi Không ấy sẽ gọi ai lên cùng con Thay phiên chăm chỉ được không Con sợ là mình con không làm nổi Gọi ai Trước câu nói gợi mở của cháu gái Bà Long hỏi lại Khiến Mây lúng túng Giờ mà nói thẳng là Bà còn ai thân thích không để mà nhờ giúp đỡ Chắc là bà Long sẽ lại chửi Mây thôi Thế nên Mây nói Ai cũng được Ai mà thân tình với gì ấy Mà người ta có thể giúp đỡ gì ấy Dì nghĩ xem liệu còn ai không Bà Long nghe xong thì ngơ ngác Cuối cùng bà lắc đầu Vẫn như những lần họ trước Bà Long không có lấy nổi một cái tên người nhà Thậm chí là một người bạn tâm sao Bà cũng không có nốt Biết sẵn câu trả lời của bà Long sẽ là không Nhưng trong thâm tâm của Mây Vẫn hụt hẫng vô cùng Bà Long chẳng khác nào người được đẻ ra từ trong hang đá vậy Bố mẹ không Chồng không Bạn bè cũng không nốt Rõ là người nhà Nhưng thông tin của bà Long Vô cùng mở nhạt và mơ hồ Ngay cả bố của Diễm, bà cũng không hé răng nửa lời. Lúc vui hỏi thì bà nói, bà và bố cái Diễm bỏ nhau. Lúc tức thì bà nói rằng ông ấy chết từ lâu rồi. Đến cái Diễm cũng chẳng biết bố đó là ai. Hay ở nhà nó có họ hàng gì không? Được cái, Diễm cũng không tò mò hay thắc mắc như mây. Bởi ra cái Diễm còn có mẹ, còn cô thì chẳng có ai. Trong lúc ngồi chờ đợi trong lo lắng, mây nhảy giọng nói với bà Long. Dì này có biết hỏi nhiều gì sẽ cáo Thế nhưng trong lúc này Thật sự phải cần nhiều hơn người nhà Để có việc gì nguy hiểm Còn có người tương trợ Dì cũng đã có tuổi rồi Diễm cũng chẳng mấy mà đi lấy chồng Sau này con cũng vậy Chẳng biết lấy sai lấy gần Nhưng chắc chắn là dì phải ở một mình Chẳng lẽ dì cứ định sống chơi trọi một mình Mà không cần người thân hay sao Chẳng lẽ ngoài con và diễm ra Dì không còn ai hay sao hả dì Nó đến đây thì mây rừng Chẳng biết bà Long có hiểu hết ý câu nói của cháu gái không Nhưng thật lòng Mây chỉ muốn tốt cho bà ấy Bà Long im lặng cúi đầu Trông bà bình yên thế thôi Chưa trong lòng biết bao nhiêu cảm xúc lẫn lộn khó tả Bà im lặng là bởi bà không biết bắt đầu từ đâu Từ chỗ nào Và bà đang cố gắng lục lại xem Trong cái ức ít ỏi của mình Liệu có xuất hiện ai mang tên người thân hay không Trong lúc Mây đang thất vọng lần nữa Vì nghĩ bà Long sẽ không nói cho mình biết, thì bà thở dài rồi bắt đầu câu chuyện. Trên đời này ai cũng có người nhà, ai cũng có quá khứ, chỉ là quá khứ ấy không mấy tốt đẹp, làm cho người ta không muốn nhắc đến thêm bất kỳ lần nào. Mày rất muốn biết quê quán phải không? Thật ra dì và mẹ mày sinh ra và lớn lên ở Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc. Có bố làm nhà hát nổi tiếng một thời. Năm đấy Chỉ vì dì đòi lấy bố cái diễm bằng được Nên bị hai ông bà tử mặt Thế là dì với bố cái diễm Lên đây làm ăn lập nghiệp Ở được vài năm Thì bố cái diễm chết Rồi dì nuôi cả mày Nuôi cả cái diễm Dì nói đó là sự thật chưa Hay là dì bịa ra thế Vậy con hỏi gì dì, dì có nhớ tên chính xác cái xã mà dì đẻ ra không Sau hồi con hỏi gì Nói bố diễm đi theo người khác Rồi dì lại bảo là Bố nó chết rồi vô lý thật đấy mây cho mày tỏ ý không tin bà Long liền đáp gì nhớ là xã Kim Xá Kim Xá Vĩnh Tường bố cái Diễm là chết chứ không phải là bỏ đi do mày hỏi nhiều quá nên dị bựcc không muốn nói bà long đáp bây giờ vở rút điện thoại ra xem thì liệu Vĩnh Phúc có dã nào là Kim xá hay không thì đúng là có thật lần đầu tiên biết về gốc gác của mình mây khá bất ngờ và vui Lần này bà Long kể chi tiết như vậy, hẳn là bà nói thật rồi. Mơ nhìn mặt bà buồn rười rượi thì hỏi lại. Vậy từ hồi bị bố mẹ từ mặt đến nay, dì không về quê thăm bố mẹ lần nào ư? Dì định ghim thù để bụng ông bà đến chết sao? Không phải là dì không về, mà là ông bà chết hết rồi. Cách vài năm sau khi mẹ mày bỏ đi, kinh tế không có, dì có bế cả mày với cái diễm về nhà. Mong sẽ gửi một đứa ở quê Trong bà chăm cho đỡ vất Nhưng không còn ai Người thân họ hàng Sợ về chia chắc tài sản Thì đuổi đánh gì Nên từ đấy sẽ không về nữa Mấy chăm chú lắng nghe toàn bộ câu chuyện Mà lần đầu tiên bà Long trải lòng với tất cả Bị bố mẹ từ mặt Bị người thân hắt hủi Đó là lý do vì sao Bà không nhắc đến ai đó Mà tự gồng mình một mình thôi Nhưng sao hôm nay dì lại kể cho con nghe vậy Mà khi con hỏi dì có nói đâu Mày ngơ ngác hỏi lại Khiến cho bà Long bật cười Bà đáp Cũng có thể mày nói đúng Dì không còn trẻ khỏe nữa Sống chết gì cũng chỉ có một mình thôi Mày còn ở đây thì mày lo Chứ không ai vào đây cả Kể ra đây để cho mày hiểu ra vấn đề Tính cũng không nói đâu Nhưng mày suốt ngày hỏi nên tao nói Tao chỉ nói suốt nhất một lần này thôi nhé Biết chưa Biết rồi thì sau này đừng có hỏi nữa Ở trên đời Ai cũng có nỗi khổ riêng Ai cũng có những bất hạnh riêng xin nuôi mày lớn ngần này Thôi thì mày cứ vun vén gia đình Những chuyện không cần thiết cũng không cần quan tâm tới Nói xong Bà Long dựa lưng vào tường Ngỏ ý không muốn nói nữa Cùng lúc ấy bên nhà chính Chở bà Lan cũng đến nơi Họ hay tin con cháu nhà mình gặp nạn Thì lo sốt vó Tức tốc đến đây ngay Bà Long cũng kể lại toàn bộ sự việc Cho bà Lan nắm rõ Mây nhìn gì Hóa ra bà Long hay cáo bản Lại có quá khứ đau lòng như vậy Nhưng trong thâm tâm mây vẫn vui Khi mình có quê quán Tuy chẳng biết khi nào mới về thăm Xong biết được quê hương Đúng thật là hứng khởi vô cùng Bà Long ngồi nói chuyện Với khuôn mặt mệt nhọc vì thiếu ngủ bà lại có tiểu sự huyết áp Nên dậy sớm đối với người khỏe thì không nói Còn với người bệnh tật như bà Thì là cả một vấn đề Hóa ra người gì đanh đá Độc mồm mọi khi Lại khổ sở đến vậy Nuôi con một mình Lại còn nuôi thêm cháu Bà Long sinh ra cáo bản Vì phải gánh phát trách nhiệm Quả thực là không mấy dễ dàng Ây thế mà bà không nói Để cho mấy cứ ghim bụng khói chịu nay cô chăm cái diễm Cũng một phần báo đáp công ơn với bà Long đã nuôi nấng Từ nay về sau Mấy cũng không bắt bẻ cái diễm nữa Để cho gia đình ấm êm, hòa thuận. Đến tầm trưa, bác sĩ thông báo tình hình cho gia đình biết. Cứ diễm bị dọa dẩy, cần phải theo dõi, để ý cẩn thận. Hạn chế không được đi lại nhiều. Trước mắt vẫn phải nằm viện để thăm khám thường xuyên. Dẫu không nói, nhưng ai cũng biết. Cứ diễm mà nằm viện, thì chỉ có mây ở đây trông non. Chứ chẳng phải là ai khác. Bà Lan Anh Chính nghe xong bác sĩ kết luận, thì cũng toan đi. Bởi vì đầu giờ chiều còn có cuộc họp quan trọng Trước khi đi Bà Lan nắm tay Mây nhờ Thôi mọi chuyện trông nhờ cả vài cháu Mây à Tiền viện bác đã đóng cả rồi Cho giúp bác để ý chị Diễm nhé Có gì cứ gọi ngay cho bác Mây gật đầu nhận lời Thế nhưng họ chưa kịp rời đi Thì Quang vừa vặn đi tới Anh nghe chọn câu nói của bà Lan Anh hỏi Sao cái gì cũng là cái mây gánh thế Trong cái gia đình mình đã nhận cái diễm là con dâu rồi hay sao? Mà cái mây cũng phải là chị em ruột gì đâu, nó chỉ là họ hàng thôi mà. Chẻ người non dạ, biết gì về bầu bí mà chăng?" Quang hỏi. Bà Lan ngơ ngác hỏi lại. "Chứ con nói bây giờ phải làm sao? Cái diễm nhập viện rồi thì phải có người trông chứ. Có chuyện gì gọi bác sĩ chứ khó khăn cái gì đâu." Chính trước giờ cũng không ưa gì, anh em cùng cha khác mẹ. Thế cho nên, khi Quang tỏ ý bên mây thì hắn cười treo. Bé không hiểu ý quanh quàng rồi, anh sợ người yêu nhỏ bé vất vả nên nói đỡ đấy. Gớm khổ, quay tranh giành gì đâu mà. Kim Mây cứ trông cho cái diễm đi, tôi sẽ tính ngày rồi trả công. Chính sáng giọng, lấy tiền nong ra giải quyết, nhưng Quang nhất định không chịu, anh đáp. Cái chuyện này không liên quan đến công cán, chỉ là anh thấy Kim Mây không có kinh nghiệm bầu. Đúng em nói chuyển tiền nong ra đây. Thiết nghĩ em nên mướn người có kinh nghiệm ấy Cái mây nó về còn bà Long Còn chuyện đám sứ giỏi giang Nếu được nữa em đón cái diễm về nhà Mà trông cho cẩn thận Quang thẳng thắn góp ý Anh dứt khoát không để mây phải tham gia Vào chuyện chăm bắm cái diễm này Mà Lan thấy tình hình căng thẳng thì tặc lưỡi đáp Quang nói ngay cũng hợp lý đấy Để mẹ xin ý kiến bác sĩ xem thế nào Sau đó nói về nhà mình chăm cũng được Đằng nào tôi cũng là người một nhà cả mà Quang gật đầu tán thành cách giải quyết của bà Lan Nói xong bà Lan và Chính đi tìm gặp bác sĩ Lúc này chỉ còn Quang và mây Cô liền hỏi Em vẫn chăm chỉ Diễm được mà Không nhất thiết phải mướn người Hay dọn sang bên đấy đâu Em rốt lắm Cái Diễm đối đãi với em như vậy Em vẫn phục vụ nó hay sao Hơn nữa Chuyện người bầu bì dọa xảy thế này rất nguy hiểm Người trẻ như em Không lường trước được đâu Cái Diễm với thằng Chính tính giống nhau Nếu chẳng may xảy ra chuyện Nó sẽ tìm cớ Độ mọi trách nhiệm lên đầu của em đấy Mà việc này có phải là của em đâu Vì vậy em phải dây vào Đến thẳng chính nó là cha Suốt ngày nó chơi bời Chẳng phải làm gì Để nó chăm là tốt nhất Nếu mà người ta cho xuất viện ấy, Em cứ để cái diễm về bên này Cho người ta chăm Mây gặt đầu Hóa ra Quang cũng nhìn thấu được sự tình Và độ phức tạp Nên mới nhất định không để cho mây dây vào Quang nói đúng mày cũng chỉ là một cô gái ngây thơ hiền lành, đâu biết lòng người là thế nào đâu. Tô hôm ấy, người bên nhà trỏng Diễm thuê được người giúp việc, tên Bá Long và mây được về nhà. Đúng như lời Quang nói, người ta giàu nên giải quyết chuyện rất nhanh chóng. Còn nếu nhà Mây chăm là cả một vấn đề. Hàng ngày Mây vẫn đi buôn bán, học hành như thường, chỉ lúc nào rảnh, cô mới ghé vào viện xem cái Diễm. Trong ấy đã có người giúp việc lại thêm bà Long, nên cô cũng yên tâm phần nào. Chiều hôm ấy đi về, mới thấy nhà cửa vẫn mở, nghĩ bà Long tử viện chăm con gái đã về, nhưng không phải. Sách đồ vào trong nhà, mây chỉ thấy chính và Mạnh đang ngồi nói chuyện ngoài phòng khách. Chào hỏi đôi câu, mây đi vào kiếm bà Long, nhưng gọi mãi không thấy. Chỉ nghe mây gọi thì đáp. Bà Long vẫn đang trong viện với cái diễm, chỉ có anh với Mạnh về đây thôi. Em sao nấu cơm cho anh ăn với Đầu giờ chiều anh còn đi sửa xe Mê ái ngại nhìn hai người đàn ông lạ Không lạ Nhưng không có cây diễm Cũng không có bản Long Mê cảm giác không thoải mái Cũng chẳng biết từ khi nào Mê đã biến thành một ô xin bất đắc sĩ Hầu hết người nhà Bây giờ lại hầu đến người ngoài Tuy bực dọc Xong mây không đáp Mà lối hối vào trong bếp Đồ đoàn cô cũng mua sẵn cả đây rồi Một bữa ăn có là cái gì đâu nào Em có cần anh phụ gì không Có phải nhặt sao hay nhặt cỏ hay làm gì không Khi mới đang vo gạo nấu cơm Thì Mạnh từ ngoài đi vào trong bếp hỏi Han Mới lắc đầu đáp Không có gì phải phụ đâu Anh cứ ra ngoài ngồi đợi em một tí là có cơm ăn Mới nói khéo Cho Mạnh ra ngoài chờ Cũng không cần sự giúp đỡ nào của người lạ Mạnh không đáp Trông thấy bó rau rền trên bàn Anh tự lấy rổ ra nhặt Vừa làm Mạnh vừa nói sang chuyện khác Anh nghe Diễm kể em đang học quê cấp rồi phải không Đã tính xin việc ở đâu chưa Hay là lấy chồng Mạnh hỏi Mây bất chợt dừng tay Không mấy thiện cảm Nhưng vì lịch sử cô vẫn đáp Em còn phải đi học Còn phải kiếm tiền 18 tuổi bắt mũi chưa sạch thì làm gì được 18 tuổi lấy chồng được rồi chứ em Nhà nước mình đủ 18 Là đủ tuổi kết hôn rồi Mạnh nửa đùa nửa thật Khiến cho Mây phát bực Cô kết thúc cuộc nói chuyện vô vỉ Bằng cái điều cười nhạt hơn nước ốc Rồi đi làm việc khác Mạnh vào đây nhặt sao Là khiến cho Mê nhớ đến Quang Hôm đầu gia đình gặp bạn anh cũng chui vào bếp nói chuyện Thế những cách nói chuyện của Quang rất chân thành Ngay cả cái vẻ bề ngoài của Quang Đã ăn đứt cái tướng ngạo mạn của Mạnh Người dưới đâu mà đã xấu Anh nói lại còn vô duyên Khiến Mê không buồn bắt chuyện lần thứ hai Sau khi nhặt xong mới sao Mạnh rửa cho giáo rồi để vào trong rổ Anh đã có bắt chuyện lại mấy lần Nhưng Mây không đáp Biết ý nên Mạnh xong việc Liền ra ngoài ngồi đợi Hóa ra Mạnh ế ông cũng có cái lý do của nó Cái dáng dấp không có Cộng thêm cái nói chuyện vô tri Khiến cho Mạnh không có một chút giá trị nào Một lúc sau Mây dọn thức ăn ra bàn cho hai người Đi ra đã thấy chính Đã mua bia về uống cùng Mạnh từ khi nào Cạnh đấy có vài gói đậu phộng rang muối làm mỗi nhấm. Trước khi ăn cơm, lúc nào chính cũng phải làm đôi ba lon bia. Đã thành thói quen nên trong tủ nhà bà Long lúc nào cũng có mấy lon để sẵn. Nay vừa vặn hết, chính chạy đi mua, mua cả cho Mây một lon nước Coca. Hắn nói, "Anh có mua lon Coca này, uống đi cho mát." Nghe chính nói, Mây chạy vào lấy thêm cốc rồi ga lăng mở nước sẵn cho cô. Mây gật đầu. Xuống bếp bê nổi cơm lên nữa là xong Mâm cơm toàn người ngoài Khiến Mây chẳng biết nói gì Chỉ ngồi đấy ăn trong im lặng Chốc chốc cũng nghe chuyện sở chữa Của cả Mạnh và Chính Không biết khe xe cổ thế nào Trong bữa cơm Chính có nói Mạnh khá gay gắt Nhưng Mạnh không phản ứng Chỉ lý nhí nhận lỗi Giữa là sẽ rút kinh nghiệm Người ta nói đúng thật chứ Trên đời này người có tiền Làm cái gì cũng đúng Nói cái gì cũng hay Mạnh im lặng Chịu chính, chỉ trích nặng nề Chỉ vì không làm xong việc Cái dáng người nhỏ thó Ngồi co rúm lại Nghe cái thằng bé hơn tuổi mình nhiếc móc Đến là hèn cả người đi Mây trông mảnh cũng tội Bạn công việc thì thiếu gì lúc Mà cứ phải nói cái lúc bê bát cơm lên ăn thế này Từ khi cô đã ăn xong bữa Hai người vẫn còn nói chuyện mãi Tính ngồi chờ dọn dẹp Nhưng mắt của mây cứ nhíu lại Cái cơn buồn ngủ khiến Mây không chịu được nữa Lưỡng thững về phòng nằm Vừa mới ngả lưng xuống giường Mây thiếp đi lúc nào không hay Ngủ chẳng biết đến khi nào Đến khi Mây chở mình Bơi rác một cánh tay Ôm chẳng lấy cô từ sau lưng Khiến cô mở mắt nhìn Bàn tay ấy vẫn còn xiết vào eo cô Cảm giác da chạm ra nóng hổi Khiến Mây vẫn không hiểu là tay ai Trong khi cô chỉ ngủ có một mình Trong giây lát Tỉnh ngủ Mây tái mặt nhận ra vấn đề, bởi vì trên người cô ngoài tấm mỏng che phần trên da thì hoàn toàn không có quần áo. Mây rãy ra khỏi cánh tay người đàn ông, mà vừa hay Mây trông thấy đó là tên Mạnh. Hắn nằm đễ ngủ ngon lành, người vẫn thoang thoảng mùi dầu nhớt sửa chữa. Mây hoảng sợ, vơ vội bộ quần áo dưới đất mặc vào người, rồi tháo lấy cái cốc ném thẳng về phía Mạnh. Cái cốc vỡ xoang, làm cho ta cũng giật mình choạng tỉnh, ngơ ngác nhìn Mây. Nhưng nghĩ mà xem Chính cô là người tức giận Anh làm cái trò gì ở đây Tại sao anh lại vào phòng của tôi đã sao lại không mặc quần áo Trước phản ứng gay gắt của Mây Mạnh ôm diệt lấy cái chăn che lấy người Rồi nhẹ nhàng khuyên Em cứ bình tĩnh đã Đấy mặc quần áo vào rồi chúng ta nói chuyện Tôi không có chuyện gì để nói với anh cả Cút, cút ngay mày không cho Mạnh cơ hội giải thích Bởi mọi sự đã quá rõ ràng Cô càng ấm ức sẽ lẫn tức giận Khi trông thấy cái vệt máu nhạt màu trên ga giường Còn của ai vào đây cơ chứ? Mây lao ra khỏi phòng Xuống nhà uống một cốc nước thật lớn cho bớt sợ Rồi cầm điện thoại gọi cho bà Long Khi nghe tin đứa cháu gái xấu xí xảy ra chuyện mà cũng chạy thẳng về nhà xem xét tình hình Trong lúc chưa có xe Quang là người đấy chờ ở đấy chờ bà về Anh cũng muốn biết Mây đã xảy ra chuyện gì Khi bà về tới nơi Vẫn thấy Mây ngồi ngoài ghế với gương mặt bẩn thần Toàn thân run lên bẩn bật Hai bàn tay cô đan vào nhau để lấy lại bình tĩnh Nhưng càng cố gắng Người cô lại càng run lên nhiều hơn Mây Xem ngồi ở đây Có chuyện gì thế Quang lên tiếng hỏi han Khiến Mây giật mình ngước lên Cô cũng bất ngờ Trước sự xuất hiện của anh ở đây Cô cũng chẳng biết phải kể chuyện xấu hổ này ra thế nào Nhất là trước mặt Quang Càng lo thì lại càng sợ Mây không đáp mà quay ra khóc lớn Cùng lúc nghe thấy tiếng của Mây khóc Mạnh chậm rãi đứng ở cầu thang đi xuống Xem xét tình hình Cả bà Long và Quang đều ngước lên Trông thấy Mạnh Quang không lại gì với người sửa xe của em trai Bên này Mây càng nhìn thấy Mạnh Cô lại càng khóc tợn Bởi nhiêu đây cũng đủ để Quang hiểu ra vấn đề Ngay lập tức Anh chạy lên Tùm lấy cổ của Mạnh đấm hắn một cái Ngã cắm đầu cắm cổ xuống Rồi lại xích ngược hắn lên mà tra khảo Mày nói đi Ta xem lại ở trên tầng. Tại sao cái mày nó khóc? Mày làm gì nó? Anh cứ bỏ tay ra. Anh bóc của tôi thế này, tôi trả lời được à? Mạnh bị Quang cổ thì lảo Anh buông lỏng một cánh tay, rồi chỉ cần một tay còn lại, Quang ngược Mạnh lên, rồi kéo hắn xuống dưới nền nhà. Quang cao to vạm vỡ, Mạnh đứng cạnh, đúng thật là giống y con chuột chù bị Quang cầm đuôi quăng quật. Mạnh đau đớn ngồi xuống đất ôm cái đầu gối. Mây ngồi đấy, không xa Trông thấy bản mặt mạnh tức không để đâu cho hết Mắt cô Long lên sòng sọc Đỏ ngầu Bà Long ngồi bên cạnh phải xoa lưng động viên Khi mọi chuyện chưa rõ ràng Không nên nổi nóng Quang đi xuống theo Rồi cởi cái áo vét ngoài ra vắt trên ghế Sắn tay áo, ngồi cạnh Mây rồi nói với Mạnh Nói đi Tao cho mày 5 phút trình bày Sao tôi phải trình bày cho anh nghe Chúng tôi yêu nhau thật lòng Thêm cản được chắc choang Khi Mạnh đang chấu cái mồm lên cái lý bắt bẻ Thì Mây đã thấy thó lấy cái cốc nước trên bàn Ném một cái dứt khoát thẳng vào mặt của Mạnh Khiến hắn không kịp đỡ màn chọn lấy cái cốc thủy tinh ngay chán Máu chảy ra khiến cho Mạnh ôm đầu hoàng sợ Mây nhìn Mạnh rồi nghiến răng nghiến lời Ai yêu đương gì mày À nói cho cẩn thận Uổng công tao hầu hạ chúng mày Giờ mày thở giờ cái thói khốn nạn ấy Đúng là cái loại ăn cháo đá bát Sau câu chửi rủa của Mây Thì Mạnh không còn cãi lại như với Quang nữa Hắn cúi mặt Tay vẫn không rời ôm chán vì chảy máu Mạnh lý nhí trình bày Anh xin lỗi Cũng chỉ là anh thương em quá thôi Mình cũng chưa vợ chồng gì Vi phạm pháp luật thế nào được Mạnh trả lời ngây ngô Nhưng nghe rất ngang ngược Mười lạnh lùng đáp Không vi phạm pháp luật sao Tàu báo công an Thì liệu mày có phải đi tù không To đầu như mày Sao có thể thốt ra những câu lý lẽ cụ như thế chứ Mình bực đến phát khóc Càng nhìn cái bản mặt mạnh Không hiểu hắn sai ở đâu cô càng tức Mạnh thở dài Hắn lý nhí nói tiếp Anh biết lỗi ở anh Buổi trưa anh có uống tí bia Say quá không làm chủ được bản thân mình Mong em bảo qua cho anh Nói xong Cả nhà rơi vào im lặng Cuộc nói chuyện không đi đến đâu Nên bà Long nói mạnh đi về Khi nào ổn thỏa, mọi người bình tĩnh Thì sẽ sang nói chuyện Bởi vì dù gì Mạnh cũng là bạn bè với thằng chính Con rể tương lai của bà Nay bà làm căng Sẽ không tránh khỏi mất lòng Quang nhìn Mây Cũng không biết phải an ủi cô thế nào vào lúc này Bởi vì Mạnh nói đúng Anh có là gì của Mây đâu Mà giận dữ Trong lúc Mây còn hoảng Tốt nhất đàn ông nên tránh mặt đi thị hơn Trước khi về Quang cũng dặn dò bà Long đôi câu Dù gì cái mây cũng vẫn là trẻ con, tâm lý còn bất ổn, chưa vững vàng. Nhà bà Long để mắt tới. Bà Long nhận lời rồi cũng đi vào trong. Mây vẫn ngồi đấy co ro. Bà đầu thương hại con bé. Bộ quần áo lôi thôi trên người nó mặc rờn cả vai. Lúc nào trông cũng luộm thuộm. Ngỡ chuyện cưỡng hiếp này nó chỉ xảy ra với những đứa con gái xinh đẹp. Ngờ đâu lại rơi đầu đứa cháu ruột, xấu hơn thị nở như cháu của bà. Chua chát thay. Quang vừa lái xe Anh vừa gọi cho Chính hỏi chuyện Tuy không ai kể Nhưng Chính biết trưa này Chắc chắn Chính đã ăn cơm với Mạnh Thế cho nên Mạnh mới có cớ mà dở trò Bình thường hai anh em khác nhau Chẳng bao giờ gọi cho ai hỏi Han bao giờ Thế số điện thoại của Quang gọi đến Chính cười Lâu sau mới nhấc máy thân thiện hỏi em trai gọi cho em đi ư Mày đang ở đâu Mày biết thằng Mạnh sửa xe cho mày Nó vừa làm gì con bé mây không Quang không lòng vòng mà hỏi ngay Chính liền nói Nó làm gì sao mà tôi biết được Sao thế Anh thích cái mây thật đấy à Cái con đầu trâu mặt ngựa ấy mà khiến anh động lòng ư Chính mỉa mai cười một chàng dài bất mãn Rồi tắt máy khiến Quang tức giận Sao lại có một thằng em trai khốn nạn Mất sợ như thằng chính kia chứ Trong phòng Mê cứ nằm hướng đôi mắt mơ màng Nhìn lên trần nhà tuyệt vọng Cảm giác mất đi thứ quý giá của đời con gái Hiện mây tiếc nuối mà khó tả thành lời. Đầu óc trống rỗng vô cảm. Cô đang tìm kiếm cho mình một thứ gì đó gọi là may mắn để có cái lý do cố gắng sống tiếp, nhưng xem là khó. "Sẽ ăn cơm thôi. Sang ăn cơm vào cho cái điễm mà định nằm nghĩ ngợi như thế để ốm ra đấy à? Ăn đi, tí nữa tao trở vào viện." Bà Long thở dài, gọi cháu rồi cũng quay xuống nhà dọn cơm. Cũng lúc này, qua gọi điện đến Ở thế mà Mây không dám nhấc máy. Cô thành ra thế này, chẳng có mặt mũi nào mà nói chuyện với Quang. Tuy chưa khi nào thừa nhận hay nói ra chuyện này, nhưng trong lòng của Mây, thích Quang là sự thật. Quang gọi hai lần không thấy Mây nghe máy thì liền chuyển sang nhắn tin. Anh cũng chỉ hỏi han cơm nước rồi động viên Mây đừng lo lắng quá, rồi mai anh sẽ sang thăm. Nhưng Mây không trả lời lại. Khẽ quệt nước mắt rồi đi ra rửa mặt. Càng nghĩ mới lại càng thấy mình khổ thân Liệu đứa bất hạnh như cô Còn phải đau khổ đến thế nào Trong khi những đứa con gái khác Tham vọng lớn lao Còn Mê chỉ mong yên ổn Ê thế mà đời có để cho cô yên ổn quái đâu Xuống dưới nhà Bà Long vẫn ngồi đấy Đợi cháu gái xuống ăn Thấy mây đi tới Bà giới cơm ra bát Rồi so đũa ra sẵn Có một ngày Xảy ra sự việc bất ngờ Mà trông Mê nhợt nhạt mặt mũi Đứng người đánh đá như bà Long Còn thế tội nghiệp Hai gì cháu ăn cơm xong Mới lấy xe chở bà vào viện Rồi đưa cơm cho Diễm Ngày đầu tối nay Người phụ việc xin về quê Nhà có người mất Nên chưa tìm được người thay Thành thử ra Bà Long nấu đem vào cho dì đến cổng bệnh viện Mới lấy cớ toan rời đi Thì bà Long gọi lại Đã đến đây rồi Lên đây ngồi cho cái Diễm ăn Rồi mang bát về luôn một thể Chứ mày giờ về Tôi lại phải gọi xe Tốn tiền ra Bà Long nói mãi Mấy biết đi gửi xe Rồi lên phòng bệnh với bà Trong thâm tâm Bà sợ đứa con gái mới lớn như Mây Suy nghĩ còn chưa thấu đáo Cô ở nhà mà nghĩ quần Thì bà lại chết nữa Thế cho nên Nhất định bà phải nói Cô đi cùng cho an toàn Lên phòng bệnh Diễm được các bác sĩ đang thăm khám lần nữa Thấy Mây và mẹ vào Cây diễm ngóc cái đầu lên cười mỉa mai Sao? Cảm giác bất trinh thế nào? Đau chết đi sống lại phải không? Câu hỏi bất ngờ của cây diễm Khiến cho phòng bệnh im lặng vài giây Mọi người quay ra nhìn về phía mây giỏ xét Mây không biết phải trả lời cây diễm thế nào Chuyện này quá ư là nhạy cảm Đâu có phải muốn kể lúc nào cũng được đâu Nhất là trong phòng có nhiều người lạ thế này Bà Long nghe Con hỏi mây như vậy mà cũng giật mình Bà đến nghiến sang nghiến lợi Cúc vỏ vai cái Diễm rồi chửi nó. Tiền sư mày chứ. Nói nhỏ cái mồm thì mày chết đấy à? Chuyện này là chuyện đùa của mày đấy à? Gớm thì có sao đâu. Chỉ là cái bằng trinh thôi mà. Đứa nào mà không có. Đó sẽ đến cái năm 18 tuổi. Đó cũng lâu lắm rồi. Phải đứa khác nhá. Làm gì con Diễm vừa cười vừa nói chuyện. như chuyện đó là đương nhiên. mây cúi mặt đi đến. Đặt cặp lồng cơm. Dọn ra cho Diễm. Trong lúc này. Cô không có ý tâm trạng đâu mà chửi nhau Mà giận dối Bởi cô hơn cái diễm ở cái ý thức Ở cái suy nghĩ Sở nơi công cộng thế này Không nên đôi co với cái đứa ngang ngạnh như diễm Tốn thời gian Mà bản thân lại đau khổ Để hết các thứ cần thiết lên bàn mây mệt mỏi mời Ăn đi Cho các chất dinh dưỡng nó còn đi lên đầu cho nó thông minh Đừng để nó chảy xuống mồm nữa Hồi lắm Mê nói xong toàn đi Thì cái diễm gào lên trời bới Bởi nó cũng biết câu nói nhẹ nhàng ban nãy của mây Cũng sâu cay lắm chứ không phải là cái vừa Nó đập tay lên bàn rồi gắt Cái thói bố láo nó ngấm vào trong máu của mày Nó vẫn không giảm đi tí nào nhỉ Cái loại người xấu mai chê quỷ hợn như mày Có thằng nó hãm hiếp cho là may đấy Chứ không chắc gì đã biết đến cảm giác mất trinh là thế nào đâu Mà chắc gì đã phải tay thằng Mạnh chủ động Mà chính mày là cái đứa dựng cảnh Do độ tiếng ác cho thằng Mạnh ấy chứ Mày cũng cáo lắm chứ cái hiền lành gì đâu Chưa biết đứa nào Là gà đứa nào là thóc đâu Mày muốn biết chứ gì Để bà mày cho mày biết Diễm nói hết Nói rất to Ai cũng nghe thấy cả Nó muốn làm cho Mây bẽ mặt Nhưng mọi người lại nhìn Mây với ánh mắt đầy thương cảm phần nhiều Trong khi cái Diễm còn đang chẩu mồm lên mỉa mai Thì Mây nổi điên quay lại Đứng cạnh cái Diễm không nói thêm Cô ấn cổ nó vào cái bát cơm trắng Rồi nắm tóc của nó, ngựa về cổ về sau Rồi cứ vậy, cô bốc lấy thức ăn Tống hết vào mồm cái diễm, bắt nó ăn Mới đã cố nhịn để đầu óc vơi đi nghĩ ngợi Nhưng cái diễm không biết điều Sâu xa mà nói Có nguyên do đổ lỗi Thì chẳng phải là do cái diễm Cũng góp phần khiến cho mạnh Lên cơn thú tính đây sao Không phải mạnh là bạn của chồng diễm Không phải trong bữa ăn nào Cái diễm cũng liên tục nói về chuyện mạnh lấy mây Thì bây giờ cô đâu ra nông nỗi Cả phòng chứng kiến cuộc ẩu đả Nhưng tuyệt nhiên không ai can ngăn ngoài bà Long Họ nghĩ cái diễm ăn nói kiểu đấy Bị mây đánh cho là đúng Chả biết ai ăn ở thế nào Nhưng cái chất nỗi đau của người khác Là hoàn toàn không thể chấp nhận Mặt diễm chi chít cơm Quần áo thì tung tué canh bẩn thỉu Bên cạnh bà Long muốn lôi mây ra Nhưng bà không đủ sức Bị mây túm tát cho mấy cái Nhưng mồm cái diễm vẫn chửi Giọng chua ngoa Mày giống y như con mẹ của mày Đĩ thỏa như nhau Không có nhà tao á, thì mày chết bờ chết bụi rồi Cả mẹ và bà mày đều đĩ thỏa hết lượt Bà Long kéo được Mây ra ngoài Cùng lúc ấy Mấy cô y tá đi qua thế to tiếng Nên cũng vào can ngăn Trước khi mời rời đi Mây quả quyết nói với Diễm Mày yên tâm đồn thỏa mọi việc ta sẽ dọn ra ngoài Nói xong Mây bỏ đi Mặc cho bà Long gọi với Nhưng Mây không quay lại Có thể nói Bởi vì hai chữ ơn huyệt đối với gì Mà mây đã chịu đựng hành hạ đai nghiến Từ cây diễm suốt hai chục năm qua cái gì cũng phải nhường Phục dịch hầu hạ Đến chuyện tàn nhẫn với cô cũng khởi nguồn từ nó Mây nhận ra Đừng có cứ chịu đựng mãi Cây diễm sẽ không bao giờ buông thai cho cô mày đi ra khỏi xã nhà bệnh Đứng trước khoảng sân viện bao la Nhưng tuyệt nhiên không có nơi nào để đi Rồi ngày mai cô phải thế nào đây Cô phải bắt đầu từ đâu Mê đi xe về nhà Đến cổng đã thấy Quang đứng ở đấy đợi từ bao giờ qua đứng đây chờ khá lâu Tính quay đi thì vừa vặn mây về Chẳng biết trong đầu mây suy nghĩ gì lúc ấy Cô đã chạy đến ôm lấy Quang thật chặt Rồi cứ vậy khóc thút thiết mãi Cái cảm giác trống trải cô độc một mình Không thể dựa vào ai Thật là khủng khiếp Mê khóc mãi đến khi ngực áo Quang ướt đẫm Bao nhiêu ấm ức cứ thế vỡ tung Quang đứng im lặng ôm lấy mây Trước tán khế rộng trước nhà Một lúc sau Hai người lên xe hơi ngồi nói chuyện Quang đưa ra lời khuyên Tốt nhất bây giờ Anh nghĩ là em nên nghỉ ngơi một thời gian Sau khi bình tĩnh Mình sẽ báo công an Chọn điều tra sự việc Bởi chuyện này là vi phạm pháp luật Im lặng cũng đồng nghĩa là Dung túng cho cái ác Mây nhìn Quang nén tiếng thở dài Cô không biết phải làm thế nào trong hoàn cảnh này Cuối cùng cô đáp Để em suy nghĩ đã Nói thật là chuyện này cũng không vui vẻ gì Em cũng không muốn bị đào bới thêm Quang gật đầu Anh nói Anh hiểu Em cứ suy nghĩ kỹ Như nghĩ càng những chuyện cần phải rõ ràng Chúng ta không nên chôn vùi Thằng Mạnh phải bị pháp luật chừng trị Với việc gây ra cho em Khi nào có câu trả lời Cứ nói với anh Anh sẽ đợi Quang nhìn mê quả quyết Mê gật đầu đồng ý Trong ánh mắt cô toan định nói câu gì, nhưng nó lại tấm tức trong cổ họng, làm cô không thốt được thành lời. Sáng hôm sau, Mây ở nhà không đi đâu. Cô không có tâm trạng nào để làm được việc như mọi ngày. Tầm trưa bà Long về, thì Mây đã cơm nước xong xuôi. Hai dì cháu đang dọn cơm ra ăn, thì bên ngoài nhà có người tới, là Mạnh. Mà xuất hiện trước mặt bà Long và Mây, khiến cô mất bình tĩnh. Cô chỉ thẳng vào mặt hắn rồi chửi bới Mày đến làm cái gì? Tao chưa tống mày vào tù Nên mày nghĩ tao hiền có phải không? Bà Long nhìn mạnh Rồi quay sang nói với Mây Cứ bình tĩnh đã Sao mà nó nói cái gì? Ra ghế ngồi đi Bà Long nói mạnh Hắn gật đầu Nhanh chóng ngồi xuống ghế Rồi đặt túi hoa quả lên bàn Bà Long cũng kéo Mây ra ngồi đối diện Bà nói Anh tới có việc gì Đã lại ra trong lúc này Anh đừng có vác cái mặt sang đây Anh hưởng tâm lý cái mây đến bây giờ anh vẫn không hiểu anh sai ở đâu à Bà Long chỉ trích mạnh Nhưng không quá gay gắt Bởi vì bà vẫn còn nể hắn là bạn của chính Thằng con rể giàu có Và con gái của bà mới bước được nửa chân Trong thâm tâm Bà muốn con gái mình được gả đi thành công Rồi chuyện khác giải quyết sau Cũng chưa muộn Mạnh cúi đầu Hắn nhẹ giọng trình bày thành khẩn Con biết tội của con rất nặng Nhưng cũng chính vì gây hỏa Nên con mới phải sang đây Thưa bác nói thật Chuyện này xảy ra vượt ngoài tầm kiểm soát và suy nghĩ của con Nhưng chuyện con mến em mây là thật Vì vậy con sang đây rất mong bác Hãy cho phép con được tìm hiểu em mây Cho con được sửa chữa lỗi lầm Nghe Mạnh nói bà Long còn bất ngờ Bà không dám nghĩ người nhút nhát như Mạnh Đã có thể xin phép để tìm hiểu mây Khẽ nhách kia lên Tỏ vẻ khinh bỉ Mây nói Mày cố tình cợt nhả phải không Mày muốn bản thân mày phải trải giá trước pháp luật chứ gì Được thôi ta cho mày tọa nguyện Mây nói xong Thầy dứt khoát lấy điện thoại ra gọi cho Quang Trong lúc ấy bà Long nghĩ thế nào Liền ôm lấy cái điện thoại của mây Ngăn cô lại Rồi quay sang nói với mạnh Thôi mày đi về đi Có chuyện gì lúc khác tính sau Bà Long nói cho Mạnh con nước mà chảy thoát Tay bà vẫn giữ khư khư cái điện thoại Ngăn mây không được gọi đi Đến khi Mạnh chảy thoát Bà Long mới thả ra không còn giữ mây nữa Thay vì nói chuyện nhẹ nhàng với cháu Bà Long trách Có gì từ từ nói không được sao Mà phải gọi ai Ở Đến đây nhận lỗi Ta cũng thấy nó là người đàng hoàng đấy chứ Phải thằng khác á, nó chạy mất đâu rồi Gió như vậy mà nghe được sao Con cần cái trách nhiệm chó cắn đi ư Nếu mà nó đàng hoàng Thì đã không đến nỗi làm ra cái chuyện bị ổ này Mây đi theo bà Long vào trong bếp Chuẩn bị ăn cơm rồi trách Vừa giới cơm Bà chép miệng giải thích Mây này Dì nghĩ rồi Chỉ tháng nữa là mày tốt nghiệp cấp 3 thôi Không nghe mày thi xong rồi Lấy chồng đi cho được việc Nói thật Thà mày cứ đẹp đẽ xinh gái như người ta không nói Đằng này dì rất lo mày ế Nhân sự việc đã rồi này Mày cứ ở đại đi Dì nghe đâu cái nghề sửa xe đua này giàu lắm Sao mày không phải làm gì Vẫn có cơm ăn Này gì Mày nhìn chăm chăm bà Long tỏ vẻ thất vọng Mọi chuyện xảy ra đối với cô mà nói Thật là sự đột ngột Trong lúc tâm trí dối bời Mày mong mỏi được một câu động viên Đến từ những người thân duy nhất Và cuối cùng đấy là gì Vậy mà nói ra câu nào Mày đau lòng câu đấy Mày nhìn bà Long nói tiếp Sau cái nghẹn ngào xúc động khó tả. Con ở với dì đến nay cũng 20 năm ròng rã. Trong gì không hiểu tính con ư? Sống với dì con biết thân biết phận, con biết con xấu nên con phải cố gắng gập đôi đứa con gái khác. Nói ra, đây không phải là để công kể công, nhưng con muốn dì hiểu. Từ khi con biết kiếm tiền đến nay, con không xin dì một đồng nào. Tiền học lẫn tiền sinh hoạt cũng là một mình con cố gắng. Nếu con có ý định sống để người khác nuôi như đứa nhà dì, Chẳng phải con làm tương tự cái diễm là được đây sao Con hỏi gì Con xấu xí thì không phải là con người hay sao Không phải là cháu ruột của gì hay sao Mà dì nói ngỡ như con là tội đồ vậy Mà tối hôm qua sẽ còn động viên con vài câu Chỉ có đến hôm nay Mà dì thay đổi nhanh như thế Có phải con gái dì xui dì nói như vậy không Bà Long im lặng không nói Bởi những câu nói của May là hoàn toàn đúng Tóm lại trên đời không có ai chung quan điểm với mình có giải thích hay mong người ta hiểu, thật sự là vô nghĩa. Rời khỏi bàn ăn, mười lặng lẽ về phòng để cho bà Long ăn cơm một mình suy nghĩ. Ngày hôm sau Mây đi học, đến về đến nhà, bà Long cũng đã nấu cơm xong, chỉ chờ cô về. Khi cánh cửa nhà Mây mở ra, bà Long đã ngồi trên ghế với ánh mắt mong chờ đứa cháu gái. Trông bà nhìn thế này, ý đại biết đã có thời gian bà gay gắt với Mây, đã có những lần bà day cô suốt ngày chỉ vì bà Long ghét mẹ cô. "Vào ăn cơm đi, dì nấu xong rồi đấy." Mây không đáp, lặng lặng đi vào trong bếp dọn cơm. Bà Long vào phủ cùng giờ hai dì cháu ngồi ăn trong im lặng. Chốc chốc bà Long ngước lên nhìn cháu nhưng không thấy Mây nói gì. Cuối cùng, bà đành phải mở lời nói trước. "Bây giờ mày tính thế nào?" Bà Long nói rất nhỏ, Mây cũng không đáp. Bà biết cháu đã nghe thấy nhưng cô không muốn trả lời. Im lặng lát, bà tiếp tục nói: Tôi đến nhà bà Lan gọi cả nhà đi tối ngoài quán đấy. Tranh thủ đi học sớm mà về ăn. Mừng mai cái điểm xuất viện. Lần này cái diễm cũng sang bên nhà chồng cho người ta tiện chăm sóc, chỉ là ăn bữa cơm thôi. Bà Long nói xong, mây cũng không nói gì, cũng không lộ biểu cảm gì gọi là thắc mắc hay là chống đối. Khuôn mặt trước giờ của mây vẫn thế, bơ phờ và vô hồn vô cảm, làm cho người đối diện đã nuôi cô từ bé cho đến khi lớn lên vẫn không hiểu được hết là mây đang nghĩ chuyện gì. Tối 2 giờ tr cháu đi ăn như lời hẹn. Vì ăn ở bên ngoài nên hai người bắt xe đi. Đi đội chừng 20 phút, xe dừng bên nhà hàng bên nhà bà Lan đặt trước. Mọi người tới đông đủ, ngoài bà Lan, Trình, Diễm, còn có Mạnh và một người đàn bà. Hắn đây là mẹ của Mạnh. Đang bước đến chỗ ngồi, mây chợt dừng lại khi trông thấy Mạnh. Không nói không rằng, mây quay đi định bỏ về. Nhưng bà Long đã nhìn thấy, nắm lấy tay của mây và nói: Đã vào đây rồi Dù gì cũng nên vào trong ngồi cho lịch sự chứ Bà Long nói nhưng tay đã kéo Mê đi Trong nhà hàng sang trọng Mê không muốn xảy ra giảng co nên đành theo dì Thế hai dì cháu đến nơi Bà Lan quay sang nói Kìa hai dì cháu nhà bà Long cũng đến rồi Thế là đủ người ta gọi món đi thôi Mạnh đi ra kéo ghế cho bà Long và mây Cô được xếp chỗ cạnh Mạnh Nên tỏ vẻ không thoải mái Bà Lan nói đủ người Nhưng Mê lại không thấy có quang ở đây Đến bây giờ cô mới nhận ra bữa tiệc này Không phải vì mừng cái diễm ra Việt Mà là vì một lý do nào khác Vào bữa Mọi người nói chuyện với nhau rất nhiều Nhưng không khí có phần gượng gạo Chứ không ấm cúng Cứ như thể những con người ngồi đây Chỉ tỏ vẻ thân mật Chứ thực chất là không ưa gì nhau Sau một lúc ăn uống Bà la nói đến chuyện của Mây Giọng chậm rãi bà nói Mây này Bà cũng nghe diễm kể về hoàn cảnh của cháu Cũng như việc của cháu với Mạnh Thật sự nghe tin bác rất bất ngờ Bởi từ trước đến giờ bác biết thằng Mạnh cũng giam năm Kể từ khi thằng chính đam mê xe cổ Mới bác á Thằng Mạnh nhút nhát và e rè lắm sao bác hiểu nó là người tốt Anh ấy được thằng Mạnh Rất là hạnh phúc đấy Cô ngước lên nhìn bà Lan Hẳn là bà đang đẩy thuyền cho cô và tay Mạnh đến với nhau Sau lời phát biểu của bà Lan Người đàn bà ngồi bên kia là mẹ của Mạnh Bắt đầu nói chuyện với Mây Giọng niềm nở bà nói Trong đây giờ cháu cũng nghe, bác là mẹ anh Mạnh. Nói về Mạnh nhà bác á, thì bác thấy không có điểm gì để chê. chú có cái là nói hiền lành quá, chứ lấy được vợ. Này chuyện của hai đứa đã gạo nấu thành cơm, cháu cho Mạnh một cơ hội đi cháu. Người đàn bà dáng cao và gầy, bên cạnh môi trên có một cái nốt rùi to bằng hạt đậu đen. Mây nhìn bà, bởi ra không biết trả lời thế nào. Bà Lan lại tiếp tục tham gia. Cái này nó là duyên phận đấy cháu ơi, có tránh cũng không được đâu. Ba gia đình ta hoàn toàn là người quen biết cả sau sẽ đi lại Tình cảm bền chặt lại càng thân thiết Người thêm kẻ nếm Cứ vậy họ ghép đôi mạnh với Mây Cô rất muốn phản bác Nhưng toàn là người lớn tuổi Cô im lặng không muốn nói ra điều gì Khiến cho người ta vật lòng Thấy Mây im lặng Họ lại nghĩ Mây đã xuôi nên càng vun vén hơn nữa Sự trụ định của con người có giới hạn Mây rất khoát đứng lên Nói ngắn gọn Cháu còn đi học Cháu còn có ước mơ của cháu Sao thế hả Mây Cháu cũng sắp sửa thi cấp 3 rồi đấy thôi Chẳng phải những đứa con gái như cháu Học hành nhiều Cô cũng chỉ để kiếm tấm chồng đàng hoàng tử tế hay sao Lại có rồi còn gì nữa Kiếm chi cho nó mất công Bà lăn nói cho Mây suy nghĩ lại Nhưng ai cũng hiểu Bà đang mỉa mai những đứa con gái nghèo Lại còn xấu như Mây Nói tóm lại Bà đang chửi cô làm giá Mây cười nhạt Đeo túi lên vai Trước khi rời đi Cô trả lời Cháu có tay có chân Cháu có thể kiếm tiền Có thể sinh con Thì việc gì cháu phải dỡ sẫm vào đàn ông Chuyện bác nói chỉ đến áp dụng cho những người thích hưởng thủ Phải hoại hạnh phúc gia đình nhà người khác Chiếm làm của riêng thôi Còn cháu thì cháu không cần Mới kết thúc bằng đụ cười nửa miệng Bà Lan như khúc cỗ Qua lời của Quang Mới biết được bà Lan là người thứ ba Xem vào gia đình của Quang Nên dễ dàng nắm thóp và bật lại bà Cô nể mặt mũi họ Vì họ là người lớn Nhưng vì cô nhịn mà dám khích bác cô Thì trình mỉa mai của Mây Cũng không thua kém ai cả Mới đi bộ thẳng về nhà Trời mưa lất vất Bay ướt áo Vừa dạo bước cô vừa suy nghĩ Rồi cười nhạt cho cuộc đời Bao nhiêu cây cay đắng Chùi chát cô đều đếm cả Đến cái ngoại hình còn khiếm khuyết Vậy mà éo le Lại gặp cảnh này Mây đi đâu đấy Không thấy trời mưa sao Khi Mây còn đang lững thững Đi một lần nữa thì gặp Quang Anh dừng xe lại hỏi Han Khiến Mây bối rối Rồi cứ thế nhẹ nhõm dần đi Chẳng hiểu thế nào cứ hễ gặp Quang Mây lại cảm thấy an toàn và yên tâm biết bao Lên xe ngồi Mây phủi qua áo Cô cười định không đáp lại câu hỏi vừa rồi Nhưng Quang lại hỏi Biết không thể trả lời thật nhưng Mây chỉ nói cho có Em đi ăn với bạn Đi ăn ư Người tiết kiệm như em mà cũng đi ăn hàng ấy. Lạ thật đấy nhỉ Có chứ, sao không biết đấy thôi Thỉnh thoảng em vẫn đi đấy Chúng em chia nhau trả Nên cũng không mất bao nhiêu tiền Mày cố gắng giải thích cho Quang yên lòng Những cái cách nói chuyện của cô Anh biết thừa Quang tiếp Em nói dối thì cũng phải có cơ sở chứ Làm sẽ có ai vừa gặp nạn xong Mà có tâm trạng tụ tập Cứ làm như anh là trẻ con không bằng